các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 841. Hỗn độn cuộn trào như một sinh vật sống khổng lồ, không ngừng biến hóa những ảo ảnh khuất phục la bàn. Từ sâu thẳm hư vô, những giọng nói vô hình vang vọng, không phải âm thanh mà là ý niệm xuyên thẳng vào tâm thức hắn. Chúng không còn là những viễn cảnh về vinh hoa phú quý hay sự bình yên giả tạo, mà là những hình ảnh nghiệt ngã nhất của sự thất bại, của những kẻ đã từng ngạo mạn thách thức trật tự. cuối cùng hóa thành tro bụi, bị cuốn vào dòng chảy vô tận của thiên đạo. La bàn thấy mình đứng giữa một sa mạc thời gian, nơi những linh hồn vỡ nát của vô số anh hùng, đế vương, tiên nhân đang gào thét trong câm lặng, bị xiên xích bởi một sợi dây vô hình mang tên e định mệnh. Người là vị số, nhưng vị số cuối cùng cũng sẽ bị đồng hóa e ý niệm của thiên đạo vang vọng, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối của vạn vật. Mọi dòng chảy đều có điểm kết, mọi sự phản kháng đều là một vòng lặp vô nghĩa. Ngươi tưởng mình nghịch chuyển, nhưng ngươi chỉ đang đi theo con đường đã được vạch sẵn, trở thành một phần của kịch bản vĩnh hằng mà thôi. Những sợi dây định mệnh bắt đầu quấn lấy la bàn, không phải vật chất, mà là những quy tắc, những logic tối thượng của vũ trụ. Chúng siết chặt lấy linh hồn hắn, cố gắng bẻ gãy ý chí, khiến hắn cảm nhận được sự nhỏ bé, vô vọng của một cá thể đứng trước sự vĩ đại, bất diệt của khi thiên. Hắn thấy những ký ức của mình bị bóp méo, những khoảnh khắc hắn cho là tự do lựa chọn Giờ đây lại hiện ra như những quân cờ được sắp đặt. Người thân của hắn, những người hắn muốn bảo vệ, hiện lên với ánh mắt trống rỗng, như thể họ chưa từng có ý chí riêng, chỉ là những công cụ của vận mệnh. Áp lực này không phải là sức mạnh vật lý, mà là sự nghiền nát tinh thần. Nó cố gắng xóa bỏ khái niệm e tự do y khỏi tâm trí la bàn, thay thế bằng sự chấp nhận gie tức yếu. Đối với bất kỳ sinh linh nào khác, sự tra tấn này sẽ khiến họ sụp đổ, trở thành một phần vô tri của thiên đạo. Nhưng La Bàn thì khác. Hắn đã trải qua quá nhiều bi kịch, quá nhiều đau khổ để có thể dễ dàng bị bẻ gãy. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của La Bàn. Hắn không né tránh, không chống cự trực tiếp bằng sức mạnh. Hắn quan sát. Hắn nhìn những sợi dây định mệnh, những ảo ảnh, những ý niệm của thiên đạo. Hắn nhìn thấy sự hoàn hảo, sự logic không thể chối cãi của chúng. Nhưng chính trong sự hoàn hảo đó, Hắn lại tìm thấy khe hở. Hoàn hảo là một cái bẫy. Giọng nói của La Bàn vang lên, không phải bằng âm thanh, mà bằng một ý chí kiên định, chấn động cả hỗn độn. Nếu mọi thứ đều đã được định sẵn, nếu mọi lựa chọn đều là giả dối, vậy thì ý nghĩa của sự tồn tại là gì? Chẳng lẽ sinh linh chỉ là những con rối vô tri, diễn lại vở kịch đã được viết từ vô thủy vô chung? La Bàn không phủ nhận sự tồn tại của thiên đạo, cũng không phủ nhận sức mạnh của nó. Hắn phủ nhận quyền năng của nó trong việc định đoạt mọi thứ. Định mệnh có thể là dòng chảy, nhưng ta là tảng đá. Dòng chảy có thể xoáy mòn, nhưng tảng đá có thể thay đổi hướng chảy, hoặc đứng vững đến tận cùng. Trong khoảnh khắc ấy, hỗn độn xung quanh la bàn không còn là những ảo ảnh bị động. Những sợi dây định mệnh bắt đầu nứt ra, không phải vì sức mạnh, mà vì sự xung đột ý niệm. Nơi la bàn đứng, một vòng xoáy nghịch lưu hình thành, hút vào những mảnh vỡ của quy tắc của logic thiên đạo. Đây là ờ nghịch đạo của hắn, không phải là một chiêu thức mà là một triết lý sống, một sự bướng bỉnh đến tận cùng. Thiên đạo dường như ăng ngưng động ệ trong một thoáng, như thể một hệ thống tối thượng đang xử lý một lỗi bất ngờ. Ngươi không thể phủ nhận bản nguyên. Ngươi là một phần của ta. Ta là một phần của vũ trụ, không phải của ngươi. La bàn phản bác. Ý chí của hắn bùng cháy. phá thành ngọn lửa vô hình thiêu đốt những sợi dây định mệnh đang quấn quanh. Hắn không phá hủy chúng, mà là tái định nghĩa chúng. Ngươi là quy tắc, ta là ngoại lệ. Ngươi là vòng lặp, ta là điểm phá vỡ. Ngươi là quá khứ, hiện tại và tương lai đã định. Ta là khả năng của một điều chưa từng có. Trong tâm trí la bàn, một thư viện khổng lồ xuất hiện, không phải sách vở, mà là vô số lựa chọn. vô số con đường. Hắn nhìn lại cuộc đời mình, nhìn những khoảnh khắc hắn đã thay đổi, đã vượt qua những giới hạn mà thiên đạo muốn áp đặt. Khi hắn bị phế đang điền, lẽ ra hắn phải chết trong tuyệt vọng. Khi hắn bị truy sát, lẽ ra hắn phải bị nghiền nát. Nhưng mỗi lần, hắn đều tìm thấy một con đường, một cơ duyên, một ý chí để đứng dậy. Đó không phải là định mệnh, đó là lựa chọn. Những ký ức về mộ dung tiết Về những người đồng đội đã tin tưởng hắn, những người đã cùng hắn chiến đấu, hiện lên không phải là những con rối, mà là những linh hồn sống động, với ý chí và khát vọng riêng. Thiên đạo cố gắng bóp méo chúng, nhưng La Bà dùng ý niệm của mình để bảo vệ, để khẳng định. Không, họ không phải công cụ. Họ là những cuộc đời riêng biệt, những ngọn lửa riêng biệt, cùng nhau tạo nên một vũ trụ phong phú hơn. Sự xung đột ý chí lên đến đỉnh điểm. Hỗn độn bắt đầu rạn nứt. không phải rạn nứt vật lý, mà là rạn nứt về khái niệm. Những mảnh của e trật tự y vài bất định e va chạm, tạo ra những cơn sóng xung kích vô hình nhưng đủ để làm rung chuyển mọi thứ. La Bàn cảm nhận được một sự đau đớn dữ dội trong linh hồn, như thể hắn đang xé toạc chính bản thân mình khỏi một sợi dây liên kết nguyên thủy. Đây là cái giá của sự e nghịch thiên, tách mình khỏi bản nguyên, tự tạo ra con đường riêng. Thiên đạo nhận ra rằng những đòn tấn công tâm lý và triết học không thể lay chuyển La Bàn. Cuối cùng cũng phải thay đổi chiến thuật Ý niệm về khúc phục gây dần rút đi Thay vào đó là một áp lực vật chất khổng lồ Như thể toàn bộ vũ trụ đang sụp đổ vào chính hắn Hỗn độn không còn lờ mờ Mà bắt đầu cô đặt lại Hình thành những khối năng lượng nguyên thủy Mang theo sức mạnh hủy diệt của khai thiên lập địa Đây là sự tức giận của một thực thể tối thường Khi trật tự của nó bị thách thức đến tận cùng Ngươi đã chọn con đường này Dị số e ý niệm cuối cùng của thiên đạo vang vọng không còn là lời dụ dỗ hay đe dọa, mà là một phán quyết lạnh lùng. Vậy thì, hãy chịu đựng hậu quả của sự tự do mà ngươi khao khát đi. Những khối năng lượng hỗn độn bắt đầu lao về phía La bàn, không phải dưới dạng chiêu thức hay pháp thuật, mà là sự cô đọng của bản nguyên vũ trụ. Chúng mang theo trọng lượng của vô số thiên hà, tốc độ của thời gian bị bóp méo và sức hủy diệt của sự hư vô. Trận chiến ý chí đã kết thúc. Giờ đây, là lúc đối mặt với sức mạnh nguyên thủy không khoa nhượng của A Thiên Đạo. La Bàn hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự rung chuyển của linh hồn mình. Hắn đã thắng được trận chiến đầu tiên, trận chiến của niềm tin và triết lý. Hắn đã chứng minh rằng ý chí cá nhân có thể đứng vững trước sự áp đặt của định mệnh. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến thật sự. Hắn biết, Thiên Đạo sẽ không từ bỏ. Nó sẽ dùng mọi sức mạnh, mọi quy tắc để tiêu diệt hắn. Và hắn, La Bàn sẽ dùng tất cả những gì mình có, tất cả những gì hắn đã học được từ ờ nghịch đạo gì của mình để đối đầu. Một ánh sáng rực rỡ bùng nổ từ cơ thể la bàn, không phải ánh sáng của bất kỳ nguyên tố nào, mà là ánh sáng của sự tồn tại thuần túy, của một ý chí không thể bẻ cong. Đó là ánh sáng của e nghịch đạo, tuyên bố sự độc lập của mình trước bản nguyên vũ trụ. Trận chiến hủy diệt vũ trụ, trận chiến định đoạt lại ý nghĩa của xi thiên, giờ đây mới chính thức bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện trên website Đa, chấm, nét.